40 ngày kết hôn, chương 23, ngày thứ 18. Cá một em Vân thường không ngủ, chiếc đồ ngoài hành lang bệnh viện rất ấp, chân đặt lên nền gạch lạnh, thường như mất cảm giác. Lục vô nhân với câu Vân thường đi nghỉ, không chỉ một lần, nhưng nói sao cô cũng không nghe, định ngồi bên ngoài phòng vô trùng, canh lục diệp Dường như làm thế, cô có thể truyền sức mạnh của mình cho anh, cùng anh chiến đấu. Cả phòng vô trùng đóng kính mít bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không nhìn được bên ngoài. Nhưng với vân thường mà nói, chẳng có gì khác biệt, đàn nào cũng không thấy. Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốc ruột vừa sợ hãi. Tối qua, đốt vân thường đến bệnh viện, thượng tá lục và lục cô nhân khoảng hồn. Cô cũng biết ông bà không nói là vì sợ cô lo nhưng cô không thể kiểm soát được tâm trạng mình. Chứ dù không nhìn thấy anh, chứ dù canh bên ngoài chỉ uổng công, cô cũng muốn gần anh một chút, gần một chút thôi. Mới đầu, hồi chờ chỗ này rất khổ sở, nước mắt chảy không ngừng, tuôn trên má lạnh lẽo, đau làm răng cô đánh lặp. cặp. Đồ óc không kèm được, chỉ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ càng sợ. Tỉnh thoảng, anh lang còn vọng tới tiếng khóc thê thảm, và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân tất cả làm cô càng lúc càng bất an tâm trạng tiêu cực càng lúc càng giảm ép tim cô đau không thở được nhưng sau đó đau đớn đến đờ đẫn cô cũng học được cách suy nghĩ chuyện khác để giành đi sự chú ý của bạn thân lần đầu tiên hai người gặp nhau lần đầu tiên thân mật anh cũng cô lên lầu dán tay cô qua đường Độn vãi cho cô, đưa cô đi thăm mẹ. Lục diệm có thể bỏ cô lại một mình. Chờ bắt cô chữa khỏi, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh. Cô muốn cả người anh, từ đầu đến chân, đọt vào trong mắt cô. Sau đó, ghi khắc trong lòng, bám lấy anh cả đời này. Lạnh, lạnh từ đầu đến chân, tương cốt từ trong ra ngoài bột giá từng cơn. đột vô nhân, gót lên người cô một cái áo khách dày cọp, bận không thể làm cô ấm lên. Hơi lạnh bút xương này, ngoan cường mà bẻ ngó, như một con dao bằng bằng, cắt cho tim cô tan nát, máu tươi đầm đìa. Hai thai vân thường đặt cháo trên bụng, cảm thụ hơi ấm từ bụng bỏ ra. Bé cưng, người trong đó là ba. Ba á, tính tình rất tốt, có lúng hơi thạng thùng, có lẽ đã không đi ra gặp con ngai, con đừng giận nhé. Bé cưng à, Ba sẽ nhanh về với mẹ con mình, con nói đúng không? Bé cưng chờ từ đêm đến sáng, vẫn không có tin tức gì. Cửa phòng vô trùng, mở đóng, đóng mở mấy lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một, chờ và chờ. Vân thường, ba về nghỉ tí đi con, có tin tức, mẹ báo con liền, được không? Lục phụ nhân nhỏ nhẹ quyên cô, vân thường đã ngồi ngoài hành lang một đêm rồi. Bà cô qua phòng bệnh cách bác nghỉ cũng không chịu. Anh lang lại như thế, cứ vẻ hoài sao thân thể chịu nổi. Mẹ, giờ là lúc nào rồi? Phương thường không gật cũng chẳng lát. Cô ngước mặt lên, chà ngón tay tê dại hỏi. Đã sáng sớm rồi, con. Không phải bác sĩ nói sáng sớm là có tin tức sao? Con chờ lát nữa biết cách và rồi đi nghỉ. Luộn phu nhân thở dài. Nói không được cô, đành nghỉ cách chăm sóc cô. Bảo người làm đi theo, lấy túi ấm tay cho vân thường. Lại đòi nước nóng một lần, buộc lại áo khá trên người cô mới thôi. Lốn lục dịp tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, gần đau nhói có hồng câu hồ, cháy bọng quá chịu. Mi mắt nặng trịch, không sao mở được. Ký ớt cuối cùng dừng ở lúc bị trống thẳng trong rừng mưa. Anh nằm trên nền đất lạnh ấm ướt. Trong ấp trắc xóa, liền mạng nhớ cô. Tối thui trước mắt là bóng tối, cô đơn sợ hãi, cách thành một cả lưới kín mít Rói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống. Hóa ra, cảm giác không nhìn thấy là thế này. Tiềm không thấy ánh sáng, không thấy hy vọng. Tiêm lục diệp như bị ngâm trong nước mơ chưa chín, vừa chua vừa trả. Cảm giác ấy, cha lớp đau đớn trên người, khiến anh chỉ muốn mau chóng mở mắt ra, nhìn vân thường của anh một cái. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm, ý chí của anh ấy rất kiên cường, tốt chất thân thể cũng mạnh khỏe, sẽ không có vấn đề lớn. Có điều vết thương quá gần tim nên cần phải nằm trong phòng vô trùng mấy ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường. Vân thường chỉ cảm thấy cả đáy tim nhà bận, thân thể căng như dây cung cả đêm, nhái mắt cũng lỏng ra, mềm oặt dựa vào ghế dài không còn chút sức nào. Mặt mỏi ẩn nấp trong cơ thể, rốt cuộn ở giây phút này phá ổ mà ra. Má liện gần như tiếng cô không chống đỡ nổi. Hai ta cô chăm mặt, qua người trên ghế. Bờ vai gầy gò rung rẩy kịch liệt. Nước mắt tràn ra kẻ tay. Chừng nào người nhà có thể vào thăm. Bình tĩnh nhớ vẫn là thượng tướng lục. Nóng lưng ông thẳng tắp dông vẫn điềm tĩnh như cũ Nhưng nghe kỹ, sẽ nhận ra nó hơi trung trung bây giờ có thể vào bác sĩ đáp nhưng chỉ được vào hai người thôi đừng ở trong đó lâu quả. thượng tướng lùng gật đầu để đẩy lục cô nhân em và phân thường vào đi đang chờ bên ngoài đều lo lắng như nhau đều muốn thấy mặt con nhưng vật muốn nhường cơ hội quý giá này lục cô nhân gật đầu sau khô nước mát đi đến đón diện phân thường kéo cô đứng dậy bám tay cô dẫn cô đi theo bác sĩ đổi quần áo không có vân thường cô ấy không ở đây có lẽ là vì bệnh cũng có lẽ vì có điểm tựa thiếu tá lộn luôn luôn mạnh mẽ hiếm khi loà đà sự yếu ớt anh cảm thấy vô cùng tội thần cảm giác chưa rõ thiếu điều trong vui anh căn phòng này không lớn lại trọng toát. chỉ có một mình anh lẻ loi nằm trên giường tốn hết sức lực anh mới mở mắt ra được giờ phút này cái cả đã mất vài cái anh cũng mất sức Căn bản không còn bao nhiêu sức lực mà gọi người. Lục nhiệm nhắm mắt lại, cổ sợ muốn chết. Bân thường, bân thường. Hai lúc này, lục nhiệm thính tay nghe được tiếng động. Anh khẽ giật mình, giúp hết sức lực toàn thân, nhìn về hướng vắng ra tiếng động. Hai người trầm kính mất toàn thân, từ ngoài cửa đi vào, từ đầu đến chân, trừ đôi mắt ra, không thấy gì nữa. Ánh mắt lục nhiệm lúc qua, người đi đằng trước, rơi trên người đi sau cây mắt hạnh vừa xanh vừa đỏ không đẹp như ngày thường nhưng lại cực kỳ quen thuộc lục diệp nhìn cô đi từng vưởng tới gần mình ánh mắt tham lam đắm đuối anh nhìn cô không chớp mắt nhìn đến khi mắt cay xè hơi nước ứa ra mới chớp thật nhẹ ánh mắt vẫn còn dính trên người cô không rời đôi mũi phân thường đang ngắm mùi thuốc sát trùng bởi vì đặc trưng của bệnh viện khiến cô sợ hãi bất an mãi đến khi vì lục cô nhân, áo đứng vững lại bàn tay đeo găng cờ được bàn tay lục diệp cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút căn phòng yên lặng như tờ như phòng vô trùng có công dụng làm người ta mất tiếng vâng thường nắm tay lục diệp cứng ngắc cô gắng kiểm soát bản thân để không chảy nước mắt trong này Lúc lục diệp ở nhà luôn thích giặt tay cô vì sợ mắt cô không thấy đường mà va vào đâu đó tay anh đắn chấp mạnh mẽ Cang bàn tay có một lốt kén thật dày Do cầm súng lâu ngày Tay cô bọc đông lòng bàn tay anh Có cảm giác được hưng chịu Một cách lạ lùng Nhưng hiện giờ tay anh mềm nhũng đặt ở đó Dường như, như không còn trúng sức lực nào Cô chỉ biết bắt trước anh lúc trước Nắm chặt tay anh Một bàn tay quá nhỏ Thì dùng hai tay Tóm lại cùng nắm được Vâng, vâng thường Giọng đột dịp khẳng đạn Khàng của người sốc cao mới tỉnh, như một cái cưa cùng lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn, đẹp qua tim Vân Thường. Không ngừng, đâm vào nơi mềm mại nhất, tận đá lòng cô. Em đây, giọng Vân Thường đi qua một lốc ẩu trang dài, lọt vào ta lục diệp, hơi rau rỉ, lại ấm áp cực kỳ. Anh về rồi. Dạ, Vân Thường đáp lại anh, về là tốt rồi. Không đi nữa, đứt đi phép, phép kết hôn kết thúc. Sẽ không đi nữa. người lục diệp còn rất yếu, nói mấy câu ngắn ngủn mà mệt tới thở hồng hộc. lục tu nhân thấy thế, thế ở vỗ vai vân thường, đã giấu cho cô nhành chấm dứt. lục tu nhân nghĩ rất thoáng, đang nào giờ còn cũng đã vô sự rồi, cũng không cần nôn nóng nhất thời. quan trọng nhất là để lục diệp nghỉ ngơi đàng hoàng. vân thường hiểu ý bà, cô nắm tay lục diệp chặt hơn, tiếng nói càng thêm dịu dàng dường như tâm mình sơ ý cô lục diệp vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe bác sĩ nói rất nhanh sẽ được ra khỏi phòng vô trùng trên đó em lại tới thăm anh giọng cô vừa ấm vừa êm như gió nhẹ tháng năm dịu dàng mà kèm theo hơi thở ấm áp vô tận có thể khiến người ta yên tâm làm tâm trạng nóng nảy của lục diệp nhá mắt, đường vỡ về. ừ đầu anh còn thuốc mê nên không tỉnh táo lắm Người cũng mạnh lờ, rất muốn ngủ. Vân Thường, đi, chúng ta về nhà, ăn một chút gì rồi ngủ một chút. Từ phòng vô trùng đi ra, lục thu nhân và thượng tướng lục quyền đòi đặt dũng thành bên ngoài một đêm trở về xong. Ai, tôi dọn đồ đạc đặt trên hành lang. Bây giờ, mời nói với Vân Thường. Ngồi ở bệnh viện một đêm, Vân Thường cũng rất mệt mỏi, xác định được dịp bình an vô sự rồi. Đương nhiên, cô công có chấp đòi ở đây nữa bè gật đầu dạ đi được mấy bước bụng bỗng kêu trọt trọt mà vân thường đỏ ửn sờ sờ bụng từ tối qua tới sáng nay dày vò không ăn gì cả trời đói rồi. vừa sờ bụng vân thường như sự nhớ ra gì đó đột ngột dừng lại trợn tròn mắt cô cô quên nói cho lục diệp này, bụng cô có một quả trứng rồi